Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Tôi nhìn nó nghi hoặc hỏi Hai người nào? suy quay sang nhìn tôi Thì hai người phòng bên Ta cũng không biết Cái đấy phải chờ công an họ kết luận sao đã Mà sao mày lại hỏi vậy? Tao thấy cái chết của họ không bình thường Mà thấy gì lạ sao? Tao thấy thấp thoáng trong phòng đó Có những làn khí màu xám đen nãy giờ tao nghĩ mãi mà không biết nó là gì cả Tôi khó hiểu hỏi Màu xám đen Phải là màu xám đen Nhìn như là âm khí vỗ oán khí vậy đó Tôi bật cười Thì phòng có người chết Nên có âm khí thì có gì lạ Duy liền chấp miệng nói Thì cũng vì thế cho nên ta mới thấy khó hiểu Nếu mà cả hai đều đã chết Thì họ oán hận ai Hay là có vong hồn nào đó mang oán hận Đã hại hai người họ Tôi cau mày nói Nếu vậy thì lạ thật đấy Duy quay trở lại giường sau đó hỏi tôi Mấy ngày qua họ có cái cỏ gì không Lâm Tôi liền gật đầu nói Có Sáng nay họ có cãi vã, nhưng cũng chỉ mới sáng nay vậy thôi. Vậy thì cũng lạ thật. Thế duy cứ cầu có suy nghĩ về chuyện gì đó, tôi liền chép miệng xua tay nói với nó. Thôi, cái chuyện này để công an họ lo đi, chứ mình lo chuyện của người ta làm gì. suy liền lắc đầu rồi nói, tại thật thế lạ mà thôi. Nói thêm một chút nữa thì tôi nhặt đồ đi tắm. Cậu nói chuyện vừa kết thúc thì bên ngoài cửa, bóng dáng của một người nữ đang đứng ngay nãy giờ. Đang đi khuất vào trong bóng tối của hành lang. Còn ở một nơi khác, một lão già gầy gò một đôi mắt đen xì sâu hoắm, vừa đi vừa đưa tay bấm đồn cười lên một cách vui mừng. Nó xuất hiện rồi, quỷ vương chuyển kiếp đã xuất hiện. Chỉ cần có được kẻ mang linh hồn quỷ vương ta sẽ trở nên bất bại. Đêm hôm đó tôi đang mê man trong giấc ngủ thì tiếng lạch cạch phía ngoài ban công làm cho tôi tỉnh giấc. Ngáp ngắn ngáp dài bước xuống giường Tiến lại kéo cửa ngách xa Thì ở bên ngoài không hề có bất cứ thứ gì Kể cả một con chuột Cũng không có Kéo cánh cửa lại tôi quay trở lại giường Thế nhưng mà vừa thiêu thiêu đi ngủ Thì một cơn gió lạnh thúc Từ ngoài cửa lớn làm cho tôi rụng mình Đã quen với những cơn gió Bất chợt như vậy Cho nên tôi cũng không lấy làm gì lạ Tiếng lại cạch lại Tiếp tục vang lên Nhưng mà lần này là ở cửa ra vào tiếng động ngày một lớn khiến cho tôi trột dạ. ai đang cạy cửa vậy? tôi muốn mở mắt ra xem có chuyện gì nhưng hai mí mắt cứ giấu lại. cố gắng hết sức để mở mắt thì tôi lờ mờ nhìn thấy một bóng người nữ từ từ tiến lại gần giường, tiến đến cạnh giường của tôi thì người đó đứng lại nhìn tôi rồi nói: cứu tôi với. tiếng nói âm u lạnh lẽo cứ văng vẳng vang lên. người đó lặp đi lặp lại câu nói thêm mấy lần. Rồi chỉ tay về phía của Duy Và nói một câu sau đó hết lên rồi biến mất Anh trai của nó Người đó vừa biến mất Thì một cảm giác đau rát ở má Làm tôi bật dậy Ngồi ở trên giường thở dốc Mồ hôi túa ra ướt hết lưng áo từ bao giờ suy nhìn tôi lo lắng rồi hỏi Mày sao vậy Mới thấy cái gì mà ú a ú ớ Gọi mãi không có thấy Tao sợ quá cho nên đành về tát cho mày tỉnh lại Tôi vừa thở mạnh vừa trả lời ta mơ thấy ác mộng mày à? duy lo lắng nhìn tôi ác mộng mày mơ thấy cái gì mà mà mà trông thất thần vậy? tao tự ôm đầu cố nhớ lại giấc mơ vừa rồi nhưng không thể trong đầu tôi chỉ loang loáng một chút hình ảnh rời rạc Thế tôi như vậy duy liền vỗ lưng tôi rồi nói không nhớ được thì đừng có cố ngủ đi tôi gật đầu rồi nằm xuống ngủ tiếp đồng hồ lúc này đã điểm ba giờ sáng một tuần sau tôi lại giật mình tỉnh giấc Suốt mấy ngày qua giấc mơ đó cứ lặp đi lặp lại Nhưng tôi lại không thể nhớ được những gì diễn ra trong giấc mơ Thế tôi tỉnh giấc Duy ngồi dậy rồi hỏi Lại gặp ác mộng à? Thế gật đầu nói Ờ nhưng mà tại sao? Tại sao không thể nhớ được bất cứ thứ gì trong giấc mơ là sao? Cứ tỉnh dậy là tao như bị xóa đi ký ức vậy Suy nhìn tôi lắc đầu rồi nói Chắc không sao đâu Chắc là mày vẫn ám ảnh bởi cây chết của hai người kia Nghe Duy nói như vậy tôi liền nói. Ta cũng không hiểu sao nữa mà cái chuyện đó đã qua được một tuần rồi. Không lẽ tao lại bị ám ảnh lâu tới vậy? suy nhìn tôi vỗ vai. Thưa đừng nghĩ về cái chuyện đó nữa. Càng nghĩ thì lại mơ càng nhiều. Dù gì thì công an họ cũng có kết luận rồi. Tôi phì cười mà nói. Mày thấy hai thằng mình có khùng không? Sao không? Mày thử nghĩ đi. Hai người họ không thân thích gì với mình cả. Vậy mà tao với mày lại đi lo chuyện của người ta. Ờ nhỉ? nói xong hai thằng cùng mỉm cười và nhìn nhau sáng sớm những tiếng ồn ào của những người xung quanh phòng những tiếng gọi nhau ý ới làm cho tôi và duy tỉnh giấc vệ sinh cá nhân xong nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện